Tàu Chi Ba là một con tàu cổ, có thể xem như văn vật. Nghe nói hồi trước con từng bị bọn hải tặc trưng dụng. Thân tàu tuy trải qua mấy lần đại tu và cải tạo, nhưng kết cấu chính vẫn từ như khối gỗ liễu biển ban đầu. 2 năm trước, người anh đã thu mua lại rồi tiến hành cải tạo thêm lần nữa. Trong khoảng thời gian con tàu này neo ở biển đảo đảo miếu san hô, nguyên hàng và mấy dân trại trong vùng được thuy đến để tiến hành duy tu bảo dưỡng đồng thời tham gia vào công tác cải tạo. Đội trưởng vớt người Anh đã bỏ rất nhiều tâm huyết để cải tạo con tàu gỗ lướt biển, đi đầu một xâm nhập vùng biển vực rối san hô mỏ thanh đầu. Không ngờ, còn chưa khởi hành thì đã chết cả ở trong khoảng đáy. Dân trên đảo miếu san hô dốc kín như bưng chuyện này. Hầu hết mọi người, kể cả gã lai buôn chợ đen gọt thọt, đều không biết sự việc cụ thể thế nào. Chỉ có Nguyễn Nặc là dường như biết được một vài chi tiết bên trong. Nhưng giờ ông đã chết mất rồi, chẳng thể cậy miệng người chết để moi thông tin. Gặp phải thứ gầy chết người dốc trong tầng kép, chúng tôi thật hoàn toàn không biết ứng phó thế nào. Nhưng ra biển vớt thanh đầu là công việc nguy hiểm nhược nào chứ? Gết quần nào trở trào của ấy. Khi con cá mập húc vỡ tấm ván chắn tầng kép bí mật, một dòng nước đen ngòm không chút sinh khí từ hốc mắt của bộ xương người chết trong tầng kép cứ thế tuôn ra. Tôi vội kéo tuyển béo đang ngồi trồm hỗn dưới đất bật dậy Quương quảng lôi cậu ta lôi ra mấy bước Lúc này nước trong quang đáy Đã rút bớt chỉ còn ngập trên mắt cát chân một chút Nhắc chân là có tiếng ị hoạp, ị hoạp Tuy nhiên mực nước trong quỳ khư Cực kỳ không ổn định Lúc lên lúc xuống Hoàn toàn không theo một quỳ luật Nên rất khó lượng trích được tình hình Xem ra nếu còn đất ná ở đây Bọn tôi dám chắc Cũng lại chết không minh bạch giống mấy người anh kia thôi trong đội chụp vớt người ảnh có không ít chuyên gia thám hiểm và chụp vớt hàng hải, kinh nghiệm phong phú, trang bị đầy đủ, vậy mà còn mất nạn. Vậy thì sự việc diễn ra chắc phải rất bất ngờ, khiến họ không kịp phòng bị gì cả. Tôi và bọn tiền béo lùi liền mấy bước, chỉ thấy cái bóng trong đá hoa đá biển tan chảy dần, thành nước đen trảo ra qua hốc mắt của xác chết. Đèn pin trên tay chúng tôi cũng lúc chớp lóe mấy cái, nhiễu loạn, thoát sáng thất tối. Điện chẳng kêu tạch tạch, tè tè không dứt. Không như pin lắp trong ngọn đèn pha đã vỡ. Điện áp pin đèn lặn nước chỉ có 3,8V. Thật khó tưởng tượng tại sao đèn thạch anh lại có thể phát ra những âm thanh như vậy. Đèn pin chấp tối chấp sáng hoặc cả mắt. Tôi vội đập đập cho nó mới phát, luồng sáng mới ổn định trở lại. Nhưng bóng đèn thạch anh bên trong thì như đã bị tiêu hào quá mức ánh sáng chiều ra ảm đạm hơn điều so với trước. Trong thứ ánh sáng yếu ớt trong khoảng đấy, tôi cảm giác làn nước dưới chân lạnh lẽo đến khó tả. Dường như thứ trốn bên trong tầng kết kia đã lạnh xuống nước, bất cứ lúc nào cũng có thể vươn cánh tay ma quỷ già, tóm chặt gót chân tôi. Có lẽ vì không nhìn rõ là thứ quái quỷ gì, cảm giác một lạnh kia càng lúc càng thêm đè nặng. Phút chốc chồng... Tôi bốn cảm thấy vô cùng kinh sợ nước. Cả bốn người bọn tôi cùng hoảng hốt, lùi liền thêm mấy bước, chạm phải một đống rương đồ chồng chất lên nhau ở sau lưng tì hết cả đường lui. Cả cô Thái vốn đã sợ mà càng thêm cuống, chỉ chục cúp đường bò chạy. Tôi nắm chặt lấy cậu ta quát, không được vọng động. Không đèn không đuốc tối òm om thế này thì chạy đi đâu được. Đàng nào cũng đụng phải rồi. Cửa chàu là trong khoang đáy này thực sự có mãnh quỷ hung linh gì đó ẩn nấp. Nếu không dứt điểm được nó ở đây, bốn chúng tôi dù có chạy thoát khỏi tàu chiến bà, cũng vẫn sẽ bị nó bám giết không tha. Giờ mà chạy loạn lên như chó nhà có tàng thì chắc chắn là u mê, tự dẫn xác đi cống mạng của mình rồi. Kỳ thực đối mặt với tình thế trước mắt, tôi cũng chưa thể đưa ra phán đoán nên chạy hay không. Có điều phải giữ nguyên tắc, không thể thỏ không thả chim ưng. Trước khi xác định có thể thoát khỏi khoang đáy này an toàn, không thể dễ dàng đem mạng của cả bọn già mạo hiểm được. Ánh sáng đèn pin quá yếu, ở trong khoang tàu tối đen như mực này, thực chẳng có tí tác dụng nào, không thể trông mong gì ở mấy cái đèn đó nữa. Tôi mò mọ trong túi, cuối cùng moi ra được một ống lân quang, cuối cùng còn sót lại. Từ dạo hành nghề một khi mỉa úy, dò thói quen nghề nghiệp, tôi hết sức ý lại vào các thiết bị chiếu sáng chỉ sợ mang đi không đủ. Ống đèn quang chiếu toàn phốt phó trắng, ánh sáng quá cắt, mạnh hơn ánh sáng huỳnh quang nhiều lần, không thích hợp sử dụng ở trong môi trường phi trên mặt nước. Giờ đèn pin đã vô dụng, tôi cần nguồn sáng gấp, liền mang ống đèn quang ra kéo chốt, lép xuống chỗ nước sâu mấy mét trong khoảng đáy. Phốt phó trắng lập tức bùng lên sáng chói. Tuy đã giảm đi phần nào qua làn nước cản, nhưng mắt tôi vẫn đỏ nhói trong ánh sáng trắng lóa chỉ thấy nước đen chảy trong đa hòa đa biển, đang ngưng tụ dần thành một cái bóng thấp thoáng như hình người. Nước đen dập dành vừa khéo chặn con đường thông lên khoảng trên. Mấy con quái ngư vừa nãy vẫn đập đầu vào ván tàu, bị dòng nước đen cuốn đến liền lặng lẽ gục chết. Trong chớp mắt, mấy con quái ngư đang đập đầu như dã tỏi đã biến thành đám xác chết không hồn nằm lăn lóc. Lúc cá này rời nước vẫn sống nhăn. Vậy mà vừa bị thứ nước đen ngòm dính vào, liền lần giật chít, khiến khoang tàu đột ngột trở nên tĩnh lặng như tờ. Quầng nước khổng khiếp kia vẫn tựa như một tấm vải đen nổi dập dành, chứa quá xác con cá mập trắng, chậm rãi tiến về phía chúng tôi. tôi thấy làn nước đen, tràn qua xác con cá mập trắng lộ ra trên mặt nước, thầm than không ổn. Nếu nó chỉ tồn tại được dưới nước, chúng tôi may ra còn có đường sống. Ai dè, nó lại còn trườn tiếp đến cả ván tàu và xác cá chết. Thứ hỏi chúng tôi chạy đi đâu được nữa đây. Bốn người chỉ kịp hét lên một tiếng, vội giật hết giả tránh né. Trong ánh sáng trắng của phốt phò, mảng nước đen ngòm ấy bất thình lình dựng đứng, phóng vèo lên chân. Tất cả bộ phận bằng liễu biển trong phang tàu lập tức cũng tiết ra thứ nước đen như máu bầm ấy. Tên béo nhảy lên một cái thùng gỗ chứa đồ dự trữ, kêu lên với tôi. "Tùy lệ nhất, mau lấy tấm gương đồng ra chiếu vào nó." Tôi nhảy bên này, né tránh bên kia, rồi cũng chèo lên được một cái hòm gỗ. Nghe tên béo nói thế, bèn thò tay vào túi cất tần vương chiếu cốt kính. Tấm gương đồng lạnh lẽo ở ngày trong đó Nhưng thứ nước đen chảy ra từ Đa Hòa Đa Biển không phải là tầm thường. Cương Động chỉ có thể trấn áp cường thị, làm sao mà đối phó được với thứ nước chết chóc tựa như bóng ma không khiếp kia chứ. Tôi thấy nước đen đã bay lên chắn, để lộ ra một khoảng trống ở cửa trước, Ben hướng về phía Sơ Lệ Dương chỉ tay vào cửa khoang tàu. Bà cô nhân cơ hội này, dẫn theo cổ thái thoát ra ngoài. Tôi và Tiền Béo sẽ nghi cách kéo dài thời gian. Sơ Lệ Dương không phải loại người Thích kéo nhèo ý eo Chẳng cũng biết khoang tàu hết sức chặt hẹp Cả bốn người cùng đánh đá bên trong Thực khó làm gì được Mà còn dễ sinh chuyện ngoài ý muốn Nên lập tức chụp lấy canh tay cổ Thái Kế cổ ta chạy về phía cờ Đám nước đèn trên trần Giống như có trí giác Biết được Sư Lê Dương và cổ Thái muốn chạy trốn Liền lướt qua trần nhà Tựa như một lát cờ đèn trong ngọn cuộng phòng Đổ ập tới Sư Lê Dương thấy tình thế không ổn voi kéo tay cổ thái ngoật ngụp, giọt nước bắn tung tóe chạy vào mép trong khoảng. Vậy là bốn người vừa tản ra lại bị ép ngược vào một bên khoảng chứa hàng. Cái trên đã ở ngay trước mặt, trong lòng tôi không khỏi trào dâng cảm giác sợ hãi, sống lưng lạnh buốt. Có điều ngày sau đấy, tôi lại phát giác ra có gì đó không ổn lắm. Cảm giác lạnh này không phải do hoảng sợ quá độ sinh ra. Tôi dường như đang dựa lưng vào một khối đá lớn, lạnh như bằng cảm giác lạnh lẽo từ đó mà ra cả. Theo ấn tượng còn sót lại trong ký ức của tôi, khoang tàu này vốn hình như không có thứ gì lạnh lẽo âm hàn đến thế. Tôi nhất thời cũng quên mất hiểm cảnh trước mắt, bất giác đưa tay sờ mới sực nhớ, trước khi tiến vào vực xoáy dần hồ, bọn tôi vớt được một cỗ quan quách đá nổi trên mặt nước. Quan tài đá bên trong vẫn hoàn hảo như mới, được làm từ thạch kính, thứ chất liệu cực kỳ hiếm trên thế gian này khách kính chính là do cổ mọc dưới đáy biển hóa thành. Bề mặt trơn bóng như gương, tích tụ âm khí dưới biển. Đờn sóng biển mài giũa ngàn vạn năm. Bên trong gợn vân sóng trùng trùng điệp điệp. Đường vân càng dày thì càng cứng chắc. Các sành về thuật phong thủy hay nhắc đến thứ đá này đắt nọ, trấn được quỷ, được tà ma. Nhà thời cổ nếu có giường bình phong, một là để chặn giữ gia tài không cho thoát ra ngoài, hai là ngăn không cho ma quỷ vào nhà. Ban đầu bình phòng được xây bằng đá xanh, về sau mới dần chuyển sang dùng gạch, song như người hiểu được lẽ mầu nhiệm bên trong, vẫn chôn đá dưới chân tường. Nhân dân bị áp bức quá, sẽ vùng lên làm cách mạng, chó cùng rứt giậu. Phương pháp và đường sống sót trong tuyệt cảnh thường thường đều bị ép ra trong lúc vạn bất đắc dĩ. Ý nghĩ vừa loé lên trong đầu, tôi lập tức này ra phương án hành động. Người ta vẫn nói, trong đáp nghệ nhân đổ đấu trộm mộ Tỉ mạng mô kim hiệu úy là cứng nhất. Nếu đúng là trời không tuyệt đường con người thì có quan tài thạch kính sau lưng này chính là cơ hội duy nhất để chúng tôi sống sót. Lục mới vớt được, chúng tôi dùng nó để bảo quản những vật phẩm dễ biến chất trên tàu. Sau khi tiến vào vùng biển vực xoáy san hô đã dùng vội rất nhiều. Quan tài giờ đã gần như trống rỗng, nắp để một bên. Tôi thấy bóng ma kia đã tới gần, bèn vội vàng cụt tiền béo, bắt tay làm thang. Để rời lấy giường cùng Cổ Thái dẫm vào, mà leo lên đống thùng chứa đồ trọng chất bên cạnh. Đám nước đen kia cũng thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã lướt tới dưới chân chúng tôi. Khí lạnh âm u tỏa cuồn cuộn. Tôi kéo tay Tiểu Béo một cái, cùng nhanh chóng nhút người nhảy vào trong quan tài đá. Đám nước đen kia cũng bám vào vách quan tài, chạy vào theo. Tôi và Tiểu Béo cùng quát lên, mà chà nhà mày. Rồi vội nhảy tốt ra ngoài. Ánh sáng đơn quàng trong góc Không chứa được vào trong quan tài đá Khi bên trong vốn đã ấm mù Lại càng ngập ngụa ấm ký nặng nề Tôi phỏng đoán Đám nước đèn nếu thực sự là hồn ma ám trên con tàu Thì chỉ cần đậy nắp quan tài lại Là sẽ vĩnh viên không thoát ra được Nên nào dám trần trừ gió dữ Không để nước đèn kịp trào ra Hai thằng khi luôn cây nắp Đậy ụp quan tài Rồi nhảy tót lên đó ngồi Quan tài đá vừa đậy nắp Liền khi khịt không một khẻ hở Chỉ nghe bên trong có tiếng nước quồn quẩn như thể mặt biển nổi sóng phẫn nộ, mái hội lâu mới bình lặng. Tiếng sôi sục bên trong quan tài đá lặng đi, tôi mới đưa mắt quan sát xung quanh. Thấy bốn bức vách lúc này khô kiệt không chảo giàn nước đèn nữa, gỗ lũi biển cứng chắc cả ngàn vạn năm, tựa hồ mất đi tình khí, chỉ chập màn đã hóa thành gỗ mục gần như rữa nát. Con tàu từng bao phen lấp lên ký công này, coi như đã hỏng hẳn rồi đây là mất con tàu, nhưng cả bọn chúng tôi tìm được nẻo sống rất trốn tử vong. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu lúc trước không vớt được cổ con tài cổ này, hoặc không đem nó bỏ vào khoang đáy, hôm nay sợ rằng kết cục của chúng tôi cũng chẳng khác gì mấy gã người anh xấu xí kia. Chỉ là trong tầng kép rốt cuộc là có thứ gì, là ma hay thứ gì khác, đến giờ chúng tôi vẫn chưa biết được. Sợi dây giường từ đống thùng chất đồ lẹp xuống, tôi liền bảo cô dẫn cổ thái liễn trước, rồi gọi tên béo tìm mấy sợi dây thừng buộc hàng. Loại thừng này bịn bằng dây leo, sữa rửa và tóc người, ngâm dưới nước bao nhiêu năm cũng không đứt được. Bọn tôi đem dây thừng buộc mấy chục vòng xung quanh quan tài, thành 7-8 cái nút chết, bây giờ mới yên tâm thờ phàm nhẹ nhõm. Lúc này con tàu cũng sắp phân rã, thân tàu phát ra những tiếng kêu ken két giận người. Phòng chân chẳng mấy, sẽ rơi khỏi chỗ mắc cạn chìm xuống nước. Cô quan tài đá kìa cũng sẽ chìm theo tàu xuống đáy quỳ khử. Tôi đưa tay chạm vào tầng vương chiếu cút kính trong túi. Rồi vẫy vẫy tuyển béo, hai thằng miền bỏ ra ngoài khỏi khoang tàu đang lùng lầy như muốn sụp. Mặt nước vẫn phẳng lặng như lúc ban đầu. Sơn Lê Dương đã tập hợp với hội Minh Thúc và thả xuống hai cái xuồng cao sù. Minh Thúc, Cổ Thái và Đa Linh ngồi chung một xuồng thi thể nguyên thạch quấn vải trắng cùng đặt trên đó, tôi và tiền béo bèn nhảy lên cái xuồng của sơ Lê Dương đang ngồi còn lại. Tôi vừa đặt chân lên xuồng cao su, tàu chiếc ba sau lưng liền bị lệch tầm, vỡ toác thân, các vật dụng cũng như mảnh tàu vỡ là tã rời. Chỉ trong một thoáng, trên mặt nước chỉ còn lác đác rằm mảnh cỗ. Cả bọn chúng tôi cứ thế im lặng, nhìn con tàu gỗ lê biển vỡ vụn chìm xuống. Nghĩ đến nó từng cùng chúng tôi vào sinh ra tử, vượt qua báo sóng to gió lớn, giờ biến mất tằm trong chốn quỷ khư đáy biển này, trong lòng ai nấy không khỏi trào lên cảm giác khó tả nên lời. Mây Thúc đang ngả sờ lười giường kể vắn tắt về quá trình, chúng tôi tìm được tần vương chiết cốt kính trong xác tàu đắm. Nhưng khi thấy tàu chữa bà chìm xuống đáy nước, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Còn hy vọng có thể tìm được đồ sửa tàu Nhưng giờ cả tàu cũng mất rồi Chỉ còn lại hai cái xuồng nhỏ Chúng ta ở giữa biển Mấy trăm dặm xung quanh Không có tí dấu vết nào của đất liền Giờ làm sao trở lại đảo miếu Săn Hô được tới... Sơ Lê Dường nói Vấn đề lớn nhất lúc này Là chúng ta đang lạc lối ở bên trong quỷ khư Phải tìm cách trở lại mặt biển trên kia Mới có khả năng tìm được cứu viện Anh nhất, anh xem chúng ta phải làm thế nào Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy hải khí mở mịt, trên cao âm hòa thắt ẩn thoát hiện, trên tầng nhàm thạch. Tựa như bầu trời đào lộn, trước mắt nhìn ra xa không thấy điểm tận cùng của trốn quy khư thần bí. Đồng Tây, Nam Bắc, hướng nào cũng như hướng nào, thật khó lòng phán đoán đâu mới là nẻo đúng. Nghe Sư Lê Dương hỏi, tôi đành nhà răng ra cười khổ. Hề, hey, nơi này cũng lớn thật đấy, ra có cái sổ máy thì tốt quá chứ với sức hai cánh tay mà muốn chèo xuống cứu sinh thoát ra ngoài thì đúng là mơ mộng hão huyền. Tôi chỉ nói sự thật, trước mắt chúng tôi đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Làm sao có thể chỉ dựa vào xuồng cứu sinh để sống sót? Làm thế nào có thể trở về mặt biển phía trên kia? Làm thế nào có thể liên tục chèo xuống trong một thời gian dài? Và lại, hà cái xuồng nhỏ này, làm sao chịu được những con sóng biển lúc có lúc không? Ai dám chắc dưới biển không có như còn ca lớn nuốt được cả thuyền bè. Mình thúc nghe tôi nói thế lại càng ảo não hơn. "Hây, quỷ khờ với cả quỷ kia cái gì? Kinh Phật con nói, Nhược thủy Tam Thiên, không chết khó vượt, chắc chắn là chúng ta rơi xuống nhược thủy rồi. Nhược thủy chính là nước chết, không có cửa sông đâu. Đừng có mơ mộng sống sót trở về tiệc nữa. À hương nhà tôi thật tội nghiệp." bị các người lừa sang Mỹ, sau này ai chăm lo cho nó được đây?" Thầy lão lại kêu gào, tôi bèn cắt lên. Nhược Thủy chỉ là một lối nói ví vọng thôi, chứ đừng lấy làm gì có Nhược Thủy chứ. Mọi người cũng đừng ổ dữ nữa. Ngô Kim hiểu ý ngài thuật mục kim giả, còn có một bản lĩnh khác, chính là thuật phong thủy, chuyên phân tích địa lý địa mạch. Hai nhãn chính là do hai khí của mạch Nam Lâm ngừng kết mà thành. Trong các sách phong thủy đều nói Nước tù, nước chết, không có dòng, mà hài khí long hỏa nơi này thịnh vượng vô cùng, nếu là nước chết, tuyệt đối không có thể có long khí nhường này được. Vì vậy theo tôi thấy, nước ở quy khu vực này chắc chắn là nước chảy, nước sống. Có điều đây là một dòng chảy ngầm rất khó nắm bắt được. Dây nước ngoài rất nhiều sắc tầu đắm và di tích kiến trúc cổ xưa, còn có suối nước nóng phun trào và những khe rãnh rất sâu. Bên dưới vùng biển vực rối san hô hẳn phải có một nguồn điện nhiệt và nước ngọt rất lớn bằng không, hàm lượng muối trong nước biển quá cao, lô trại ngọc kia có không thể sinh tồn được. Nếu có thể tìm cách dò ra hướng chảy của mạch nước ngọt ấy, may ra có thể thoát khỏi dạng san hô như chốn mê cung này trở lên mặt biển. Có điều, chúng ta cũng không thể đi lùng tùng, trước tiền hãy đến chỗ di chỉ thành cổ An Táng Uyên Thác, nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ đã rồi mới tính kế lâu dài sau. Nhìn hình nhìn thế, tìm đường tiến lùi, vốn là sở trường của Mộ Kim Hiểu Úy, nửa cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật của tôi không phải trò đùa đâu. Tôi đem bí thuật của Mộ Kim Hiểu Úy ra dọa người, song ký ức trong lòng cũng không nắm chắc gì hết. Có điều Minh Thúc kia tí khởi nghiệp bằng nghề chạy tàu ở Nam Dương, nhưng tổ thượng nhà lão cũng là quân trộm mộ đồ tẩu, cống xác lật quan tại ở phương Nam. Bản thân Lão Tà công thường xuyên buôn bán các loại sắc khô. Thôi thì từ phương tử Tây vực, đại tướng quân trong sa mạc, công chúa Lầu Lan, sắc thơm Thiên Sơn, hay sắc ướp Tần Hán, chẳng có thứ gì mà lão chưa từng thu mua vào bán ra cả. Đương nhiên, mấy cái danh hiệu của sắc chất ấy quát nửa do lão bịa ra cả. Lát tự cho mình cũng có một nửa là nghệ nhân đột đấu mà trong mắt những kẻ trộm mộ thông thường Mục Kim Hiểu Ý có thể nói là tướng xoáy trong nghề bản lĩnh thông tiền. Vì vậy khi tôi nhắc đến bí thuật Mục Kim, Minh Thục cũng lập tức yên tâm phần nào. Mông tiêu giờ đã được xác định, cả bọn bèn chia nhau ra chèo xuồng. Hai chiếc xuồng nhỏ chậm chậm dịch chuyển trên mặt nước. Tuyển béo vừa khua mái chèo, vừa ngắm nghía cái đồng hồ vàng vừa được trong xác tàu Mariana. Cái đồng hồ ấy phản chiếu ánh sáng lại càng thêm rực rỡ sắc lạnh đã ngâm nghĩ hồi lâu, cũng không nhận ra là hiệu gì, bèn đưa cho Selly Dương giám định thử xem, có phải đồng hồ Omega không. Tôi vừa nhìn thấy cái đồng hồ vàng ấy, liền tức khắc nhớ ra lúc ở bên trong xác tàu Mariana, đã từng trông thấy sau lưng cổ Thái, có một cây bóng dầu dĩa đeo đồng hồ vàng qua tấm gừng vỡ. Đó chính là bóng ma của thuyền trưởng. Lúc bây giờ, tình hình dưới nước rất hỗn loạn, ngoài tôi ra những người khác đều không phát hiện. Có điều sau đấy Cổ Thái cũng không có gì bất thường, nên tôi cũng tạm thời gác chuyện này sang một bên. Nghĩ tới đây, tôi bất giác lén lén đưa mắt nhìn sang phía Cổ Thái. Cổ Thái bị thương nhẹ, Sư tỷ Đa Linh của cậu ta đã xử lý cấp cứu cho rồi. Lúc này ti mệt mỏi, nhưng với sức khỏe và sự giáo dục của mình, cậu ta vẫn kiên trì giúp mọi người chèo xuồng. Lúc tôi nhìn sang, Cổ Thái đang không ngừng ngoảnh đầu dính mặt nước phía sau. Tôi thấy hành vi của cậu ta là lạ, bèn hỏi xem ngoài đầu lại làm gì. Cô thái nghe vậy, liền trợn mắt lên đáp. "Ma đấy, cô ma đấy."